các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ở đâu xa, hóa ra lại ngồi ngay đây, cũng gần bà nhỉ. <cười> vâng. À à nói mãi thì bà hát chủ nhà đây à, mới bằng lòng đấy. À hôm gặp à, ở ông Tạ đấy, tôi bảo là bà có cái sân rộng quá, bỏ không thì cũng phí, hay là cho tôi gánh cái nồi bún bán lúc buổi sáng, giờ lại tôi lại biếu bà tí tiền mua dầu cao. Bà ấy cứ lắc đầu quậy quậy bảo để phơi củi. Tôi mới bảo là góp phơi củi thì phải gần trưa nắng lên cao mới phơi chứ, sáng sớm tinh sương thì phơi làm cái gì? Tôi chỉ bán vèo một lúc rồi dọn dẹp sạch sẽ cho bà, rồi bà muốn phơi gì bảo phơi. Thế mà cũng chả chịu đấy ông ạ. Mãi về sau nhờ mấy bà bạn nói hộ rồi bà ấy mới nghe. À chả là vì tôi thấy cái chỗ này nó cũng sạch, lại có bóng mát à, cho nên mới kẻo nải chứ ngồi đâu mà chả được ông nhỉ? Bà nói dứt câu chuyện thì Tô Bốn cũng vừa múc xong và đặt trước mặt ông Đường trên chiếc bàn gỗ thấp lề tề ghép bằng thùng đạn pháo binh ngày trước. Hơi nóng bốc lên nghi ngút, đưa mùi trà trên béo ngậy quyến rũ thực khách. Bà trao cho ông Đường đôi đũa và nhắc: "Rau tươi lắm ông giáo ạ, ông giáo cứ xơi tự nhiên đi, cho nhiều kinh giới bảo mới ngon." Hai người khách ngồi bên cạnh đã ăn xong, rót nước trà ra cốc và môi thuốc hút. Ông Đường gắp miếng sọ và nói: để xin phép bà. Vâng vâng không dám mời ông giáo ạ. Miệng nói nhưng tay không lúc nào ngừng, bà thanh thoắt thu dọn những cái tô, những đôi đũa khách vừa dùng xong, nhúng vào chậu nước phía sau cho gọn gẽ, rồi lau bàn rát nước. Khi đã xong mọi việc thì lại vớ ngay cái quạt giấy, xòe ra phe phẩy đuổi dọi. Hai người khách bên cạnh ông Đường trả tiền đứng dậy. Bà Chu nhìn ông Đường thăm dò. Dạ nghe bảo là ông giáo sắp có tin mừng ạ. Ông Đường ngẩng lên ngơ ngác hỏi lại. "Tin mừng gì hả má?" "Ô hay, ừ thì tôi nghe tin là cô Phượng sắp đi Canada, có cái ông giáo sư gì lớn lắm tận bên ấy về cưới kia mà." Ông Đường giật mình buồn rầu, tin tức truyền lan nhanh quá, chưa gì Thiên Hạ đã đoán già đoán non, tự dưng Được. ông thinh ngưỡng vì hôm đám hỏi Phượng có cả bà Chu sang dự, ông cười nhạt, <cười> bà cũng biết cháu Phượng sắp lấy chồng. Làm gì có chuyện ấy. Ừ, thế à? Ờ, thèm mà mấy hôm nay cứ nghe các ông các bà trong tổ bạn bạn mãi, tội thực thật chứ. Ông đường bỏ giờ bát bốn, buông đũa xuống bàn, bưng cốc nước uống một ngụm lớn rồi thành thật phân bua. Bà cũng như chỗ người nhà tôi chẳng dám giấu. Quả thật thì có cái anh kia ở Canada về chơi, đến hỏi chúng tôi xin cưới trong phường, nhưng tôi không bằng lòng. Vì cháu đã làm đám hỏi rồi. Bà chú im lặng phân vân tiếc nuối, rồi bà ngước lên nhìn ông đường, chớp mắt cảm phục. Phải là người khí khái lắm mới dám từ chối lời cầu hôn của một Việt kiều. Bà tò mò hỏi thêm: "Nghe đồn là cái ông Việt kiều ấy ông làm gì lớn lắm mà phải không ông giáo?" Ông đường lại cười nhạt. <cười> lớn hay bé thì cũng chẳng thua gì đến mình, phải không bà? Chẳng qua là cháu Phượng đã có chỗ rồi không thể gả chồng hai lần được. Nói cô ấy, ông Đường buồn xe sắt, ý ông đã dứt khoát nhưng chẳng hiểu rồi câu chuyện sẽ ra sao khi vợ ông và nhất là con gái ông nhất định không bỏ lỡ cơ hội. Đêm hôm qua, ông đã cố gắng thuyết phục, giảng giải cặn kẽ những lý do gì khiến ông phải từ chối. Vợ ông khăng khăng không nghe, có lúc ông giận dữ lớn tiếng nhưng vợ ông quát lại át cả giọng ông, rồi có lúc ông đổi chiến thuật, dịu dàng phân giải và khuyên nhủ nhưng tất cả đều vô hiệu. Vợ ông luôn luôn nhìn ông như một kẻ ngờ ngạnh, không theo kịp thời thế. Trong bất cứ xã hội nào cũng có hai chất lý sống. Những người như ông Đường làm việc gì cũng đặt chân căn bản đúng hay sai, chính hay tà, đúng thì theo, sai thì bỏ. Ngược lại, một số người khác hành động hoàn toàn dựa trên căn bản lợi hay hại. Họ là những kẻ lấy triết lý khôn ngoan làm phương châm xử thế, bất kể việc họ làm đúng hay sai, chính đáng hay hèn hạ đều không quan trọng viễn là có lợi là chấp nhận được. Ngay trong một gia đình nhỏ như nhà ông Đường mà đã hiện rõ hai triết lý sống đối nghịch kỵ và ông lão này nhận ra cái quan niệm chính tà của ông hình như càng ngày càng thất thế. Có những lúc quá vất vả trong cuộc sống, ông đã suy yếu lòng đặt lại vấn đề, tự hỏi có nên giữ mãi sĩ khí của một người ngay thẳng trong khung cảnh vàng thau này nữa hay không. Nhưng rồi, ông lại lướt thắng được, dứt khoát không làm điều gì trái với lương tâm và lẽ phải. Nắng đã lên cao, vượt khỏi mái nhà, chiếu thẳng vào chỗ hai người ngồi. Ông Đường moi túi trả tiền, nhưng bà Chu nhất định không chịu, xua tay ngăn lại. Thôi thôi, có bằng. Mà... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net